các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net làm cô nổi trận lôi tình vì không muốn cô biến bệnh viện thành chiến trường anh mỗi ngày đều bảo người hầu chuẩn bị thức ăn đem tới nhìn ra được mọi người đều rất sợ cô nhưng bởi vì tiền lương cho dù bị u đầu rất chán vẫn phải kiên trì làm người hầu đầu tiên dũng cảm xông pha ra tiền tuyến đợt tiền làm cho mọi người trố mắt bởi vì đường đang thi công ra đi với vận tốc trù bò khi cô vội vàng mang cầm đến bệnh viện thì đã muộn giờ dùng cơm hơn nửa giờ. Tuy rằng đồ ăn được giữ trong hộp ấm, nhưng khẳng định sẽ không còn ngon khi vừa mới nóng xong, nóng sốt, huống chi là muộn tới nửa giờ. Dư đại tiểu thư là kẻ thích soi mái người ta. Đồ ăn ngon mà không đẹp, chưa chắc cô đã dùng đũa. nghĩ tới, sắp bị ném thức ăn vào hàng người. Cô hầu kia muốn khóc lên, vừa vào bệnh viện lập tức cúi đầu xin lỗi. Cảnh giác sợ hãi đứng ở bên cạnh giường, nghe cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. Ước chừng qua khoảng vài phút, giữa bội nê cắn môi, những mày nhìn đồ ăn trước mắt, người hầu đứng đau đớn chuẩn bị tinh thần chịu chết. Không ngờ cô chẳng oa oa ném bắt đũa gì. Ngược lại cầm đồ ăn cho vào miệng. Quá thanh, cá lạnh thật sự là quá thanh. Đồ ăn cũng không đủ nóng, nhưng cô cố gắng ăn. Cô muốn bỏ đi tiếng xấu của bản thân, muốn thông cảm cho người khác, nên cô cố nén oán giận trong lòng. Từng muỗng từng muỗng ăn hết cơm, hoàn toàn quyết tâm thay đổi Nhưng cá thanh thì đúng là thanh, làm cho cô muốn nôn, cũng bởi vì khó phụ không tốt, đồ ăn lại nhiều. Cô xấu hổ, nhìn người hầu một hồi lâu, cuối cùng nói, thật là xin lỗi, lại còn tặng kèm thêm một nụ cười mỉm. Thật là xin lỗi ư, tiểu thư cao cao tại thượng xin lỗi cô hầu ư, hỏi nữa tiểu thư còn cười, là mềm cười chân thành, chứ không phải là âm trầm cười lạnh. Cô hầu gái rời đi đều đẫn như bị điểm huyệt, nghĩ giờ bội nghi mà cười chắc chắn không phải là chuyện tốt sau khi nghe xong câu chuyện, mọi người đều nhất trí cho rằng nhất định là di chứng của vụ tai nạn. Nếu không một người đang như thế, thế nào lại chuyển biến lớn như vậy được chứ? Thận trọng, Doãn đường Tuyền mời bác sĩ tới khám tổng quát cho cô. Kết quả thân thể của cô rất tốt, không bị mất trí nhớ, não bộ cũng không có di chứng gì. Cô vẫn là hàng thật xá thật như cũ, vẫn là dư bụi ni từ đầu đến chân. Quái lạ, vì đây rõ ràng không phải là dư bộn ni mà. Nhiều ngày sau, rất cuộc có thể xuất viện. So với khuôn mặt trắng bệch lúc trước Thì ký sắc của cô rõ ràng tốt hơn rất nhiều Chỉ là Có nhiều hành vi dõn đường tuyền vẫn lọc không quen Không nhịn được nghi ngờ rằng Có người rất giống là giả mạo dư bội ni. Chờ anh mắc mưu rồi Dư bội ni sẽ thật sự xuất hiện Cười vào mũi anh ngô xuân Ngày mai xuất viện Sẽ có người lại đây giúp cô thủ tục thỏa đáng Chờ bác Trần đón cô về nhà Là bác Trần đón ư Tiếng nói rầu rĩ vang lên Anh nghĩ mày nhìn về phía cô Làm sao chứ Có thể không phải là bác Trần không? Xen phiền toái không phát tắc lâu ngày Bây giờ muốn bộc lộ rời sao? Bác Trần là lái xe Không để bác ấy đến đón chẳng lẽ là đêm thêm dương sao? Cũng không phải Im lặng dây lát dường như lấy hết dũng khí Cô ngẩng đầu nói Không là anh được sao? Sừng sốt, anh á khẩu Bắt giác cho mày suy nghĩ về động cơ của cô Từng rằng anh mất hứng giờ bội nghi có thất vọng cũng phải cố giấu Vội vàng sờ miệng nói Không sao cả Nếu như anh còn bề bộn nhiều việc thì em... Chờ lâu một chút, có được hay không? Bởi vì sáng mai tôi còn có hội nghị quan trọng. Không thể tin được, sợ anh đổi ý, cô lập tức đáp. Ừ, em chờ anh. Còn người đèn bóng lóe ra hào quang bên trong, Doãn đường tuyên có nhớ lại vẫn cảm thấy rất là quái lạ. Cũng không phải là phát hiện đại lục mới. Để nánh cảm xúc quá lạ đó, anh đáp một tiếng ừ. Ngày hôm sau, hội nghị quả nhân là kéo dài. Cho Doãn đường tuyên chạy tới bệnh viện trong phòng bệnh đã không còn có ai y nói cô đã làm xong thủ tục xuất viện gọi điện về nhà người hầu nói cô vẫn chưa về anh ở lại bệnh viện tìm cô cuối cùng tìm thấy cô đang ngồi một mình ở vườn cây bệnh viện mắt mở to tròn có một chút đam chiếu không biết đang nghĩ gì quái miệng khẽ nhếch đang chờ đợi doãn tuyền tới đón giờ bội ni một mình yên lặng ngẫm nghĩ dường như sau tai nạn xe cộ này tình huống giữa hai người bọn họ càng trở nên mềm mỏng hơn cuộc sống hôn nhân trước kia ngoại trừ tranh cãi, căn bản hai người không có lời nào để nói với nhau. rõ ràng trong lòng có anh nhưng cô lại dùng cách tệ nhất để thu sự chú ý của anh, dùng thủ đoạn không ai chịu nổi để bức anh nhìn cô. kết quả là càng lúc càng đẩy anh ra xa hơn. cô còn biết trong thế giới tình cảm không có thắng hay thua. cô một mực muốn làm người cao cao tại thượng, muốn anh thần phục mình. từng giọt, từng chút, từng chút, trở cô lấy lại tinh thần thì cuộc khôn nhân này đã muốn vỡ nát. Nhưng đó là trước kia, lúc này đây sẽ không, cô tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net